Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bỗng vang lên một tiếng tách nhỏ, dưới ánh sáng lung linh tràn hòa khắp toa. Bà Giang đã đốt một cây nến lớn đặt lên trên bàn, ngọn lửa chiếu sáng gương mặt sám nguết, mệt mỏi của bà. Nhưng đôi mắt bà thì long lanh đầy cái cảm giác và thận trọng. Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, bà nói. Đừng có tò mò nữa, cháu ngồi yên đó đi, để bà đi xem xem có chuyện gì nào. Rồi bà chậm rãi đứng lên, giơ cái cánh tay già chiếc, bàn tay cầm ngọn đèn nến soi đường, nhưng cửa toa lại mở ra trước khi bà đi tới cửa. Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay của bà Giang, tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững, gần đụng tới nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Thân hình chỉ là cái dáng hình mơ hồ khuất lớp dưới cái vạt áo lạ tà như là áo mưa. Ánh mắt của Hồng Anh chợt xuống phía dưới, và cái thứ mà cô nhìn thấy đây đã làm cho bao tử của cô quặn lên. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhảy nhảy, xám xịt, nhờ nhợt, gầy lợ và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trường sinh. Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Cái thứ nấp ở dưới áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn chừng chừng sợ hãi của Hồng Anh. Bàn tay chợt thụt vào bên trong nếp áo chạm màu đen đạm. Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì chị biết nó đang hít hơi một hơi thở dài, chậm rãi, tạo ra những cái tiếng khò khè như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít hạ không khí mà thôi. Một luồng không khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong tòa tháp. Hồng Anh cảm thấy hơi thở của mình không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt ra, luồn sâu vào buồng phổi của cô, thấu tích tận tim. Mắt của cô lộn ngược vô trong đầu không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Cô đang chìm đắm trong cái cơn lạnh chết người. Bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Cô có cái cảm giác như mình đang bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu hơn. Tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn. Và rồi cô nghe tiếng kêu gào vang vẳng từ xa xa, nhưng tiếng kêu gào van xin cực kỳ thảm khốc và kinh hoàng. Cô muốn ra tay giúp đỡ kẻ khốn cùng nào đó, cho dù kẻ đó là ai, nhưng cô hoàn toàn bất lực. Một màn sương khói trắng mịt đang xoáy xung quanh cô, ngay ở bên trong người của cô gái. Rồi cái thứ đó giơ cả hai bàn tay thối rữa lên, kéo cái nón chùm đầu của nó xuống. Nơi đáng lẽ là lòi ra đôi mắt thì chỉ có lớp da sứt xẹo màu xám, mỏng dính, biết kín hai hố mắt trống rỗng một cách vô hồn. Nhưng trên gương mặt đó có một cái miệng, một cái lỗ há hốc ra, không ra cái hình dạng gì hết, đang hút hồn lấy cô gây ra cái âm thanh như là nghe được tiếng hớp hơi của kẻ đang hấp hối vậy. Một cơn kinh hoàng điếng người xâm chiếm toàn thân thể của cô gái, đến nỗi cô không nói năng hay nhúc nhích gì được nữa. "Hồng anh, Hồng anh ơi, cháu sao thế?" Ai đó vỗ vỗ vào mặt của cô. "Chuyện chuyện gì vậy?" Hồng anh mở mắt ra, đèn đắt sáng trở lại ở phía trên đầu và Santau đang rung chuyển. Tàu lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Cô thấy hình như mình đã tuột từ trên ghế ngồi xuống dưới sàn tàu. Bà Giang thịt quỷ bên cạnh, cô cảm thấy yếu lắm. Khi đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bị gió thổi tung sang hai bên mai, cô cảm thấy mồ hôi lạnh đat tuôn đầm đìa trên mặt. Bà Giang tỏ ra lo lắng hỏi: "Trào hồ có sao không?" Hồng Anh nhìn thật nhanh ra cửa nói: "Trào không sao ạ. Chuyện gì mới xảy ra vậy ạ?" Cái cái đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy hả bà? Bà Giang tỏ ra lo lắng trầm trọng hơn nữa. Có ai gào thét gì đâu. Cô ngơ ngác nhìn quanh toa tàu sáng choạng. Nhưng mà cháu có nghe thấy tiếng gào thét. Chén một bữa no nê xong, bà ngủ thiếp đi. Hồng Anh thì ngồi nhìn bà trầm trọc, ngắm chiếc mũ tròn tròn không có vành xinh xắn mà lúc này bà đang đội lệch sang một bên. Cho tới khi chính cô cũng một lần nữa tiếp đi ở trong góc toa. Được tiếng mưa tắp vào cửa sổ vỗ về trong giấc ngủ. Khi cô tỉnh dậy lần nữa thì trời cũng đã tối mịt. Đoàn tàu dừng bánh trước một sân ga. Bà cô lay cô nàng dậy. Cháu ngủ được một giấc rồi đấy. Dậy đi, chúng ta cần phải xuống đây. Và còn cả một chặng đường dài trước mắt nữa cơ. Hồng Anh đứng dậy, cố mở mắt trong khi bà Giang đang thu xếp hành lý. Đây là một ga sét và dường như chẳng có ai xuống tàu trừ có hai người. Người trưởng ga nói với bà Jang bằng một cái giọng khề khà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net